124 phiên ngoại 12, đài sen một vân mộng liên hoa ổ, ngoài thí kiếm đường, ve keo lãnh lót, trong thí kiếm đường là một mớ da thịt ngồn ngộn nằm ngã nghiêng, trông hết sức khó coi, hơn 10 thiếu niên cởi trần, nằm la liệt lên sàn gỗ trong thí kiếm đường, thi thoảng xoay người lên hừ hừ như đang hấp hối, chẳng khác nào mười mấy cái bánh rán nướng xèo xèo trên lửa, nóng, chết mất, ngụy vô tiện nheo mắt, mơ mơ màng mà nghĩ. Giá mà mát mẻ như vân thâm bất tri xứ thì hay biết mấy, phiến gỗ bên dưới đã nóng lên, nên hắn xoay người lại, vừa hay Giang Trừng cũng trở mình, hai người đụng vào nhau, cánh tay đặt lên cẳng chân, ngụy Vô Tiện lập tức cầu nhau, Giang Trừng, nhấc tay ra, người ngươi nóng như cục thang ấy, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Giang Trừng đốt lại, ngươi đi mà bỏ chân ra, ngụy Vô Tiện nói, tay nhẹ hơn chân, ta nhấc chân cực nhọc hơn, hay là ngươi nhấc tay ra đi. Giang Trừng nổi giận, Ngụy Vô Tiện ta cảnh cáo ngươi đừng có quá đáng, câm miệng lại đừng nói gì cả, càng nói càng phát ngốt, Luật sư đệ bảo, hai người đừng cãi nhau nữa, để nghe hai người cãi nhau cũng phát ngốt lên rồi, mồ hôi túi ra nhanh hơn, mà bên kia đã một chưởng đánh qua, một cước đạp lại, mau cút, ngươi mới phải cút, không không không, mời ngươi cút, đừng khách khí, ngươi cút trước đi, các sư đệ oán thắng vang trời, muốn đánh nhau ra ngoài mà đánh, Hai người cùng cúc có được không, xin hai người đấy, ngụy Vô Tiện nói, đã nghe thấy chưa, mọi người bảo ngươi cúc ra ngoài, ngươi, thả chân ta ra, sắp gãy chân đại ca rồi, giang trừng tráng nổi gân xanh, cãi, rõ ràng họ bảo ngươi ra, ngươi buông tay ta ra trước đã, đúng lúc này, trên hành lang gỗ bên ngoài truyền đến tiếng chân váy quét đất soàn xoạc. hai người tách nhau ra nhanh như chớp. bỗng rèm trúc vén lên, giang yếm ly ló đầu vào liếc nhìn một lượt, nói. a thì ra mọi người đều trốn trong này mọi người luôn mồm gọi sư tỷ chào sư tỷ có người dễ bất giác đưa hai tay lên che ngực lủi vào một góc phòng giang yếm ly hỏi hôm nay sao lại lười nhắc không luyện kiếm ngụy vô tiện kể khổ mặt trời quá chói chang ra sân tập nắng vỡ đầu mất đi luyện kiếm cũng muốn lột một tầng da sư tỷ đừng nói cho người khác biết giang yếm ly quan sát hắn và giang trừng thật kỹ càng một lúc hỏi Có phải hai đệ lại đánh nhau không? Ngụy vô tiện chối. Không mà. Giang yếm ly lách mình bước vào trong. Nàng bưng một khay đượng đồ. Hỏi. Thế vết chân trên ngực A trừng là do ai đạp? Ngụy vô tiện nghe nói mình lưu lại chứng cứ phạm tội liền vội vã đến xem. Quả nhiên là có. Nhưng chẳng ai để ý hai người họ có đánh nhau không? Giang yếm ly bưng trên tay một khay dưa hấu đã bổ gọn gàng. Cả đám thiếu niên ùa lên. Loáng cái đã chia xong. Ngồi bệt xuống đất nhìn nhau gặm dưa. Chẳng mấy chút, vỏ dưa đã chất thành một ngọn đồi nhỏ trong khay, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng dẫu làm gì cũng phải so đo, ăn dưa hấu cũng không ngoại lệ, hai đứa vung đau cướp dưa, liên tục ra chiêu hiểm, đánh cho người ngoài không kịp tránh, vội vàng nhường cho bọn họ một khoảnh đất trống, Ngụy Vô Tiện mới đầu còn ăn lấy ăn để, ăn một hồi bỗng phì cười, Giang Trừng cảnh giác hỏi, ngươi lại muốn làm gì, Ngụy Vô Tiện lại cầm lên một miếng, nói, không, ngươi chớ hiểu lầm. Ta không muốn làm gì, ta chỉ nghĩ đến một người thôi, ai, lam trạm, đang yên đang lành ngươi nghĩ đến y làm gì, nhớ cảm giác khi bị phạt chép gia quy à, ngụy vô tiện nhổ nước bọt, nói, nhớ chơi với y rất vui, ngươi không biết đâu, y thú vị lắm, ta bảo y, cơm rau nhà các ngươi quá khó ăn, ta thà ăn vỏ dưa hấu xào chứ không thèm ăn cơm nhà ngươi, khi nào rảnh rỗi ngươi đến liên hoa ổ nhà chúng ta chơi đi, còn chưa nói xong. Giang Trừng đã vỗ nghiêng miếng dưa của hắn, ngươi điên rồi hả, mời y đến liên hoa ổ khác nào rước tội nợ vào người. ngươi nổi nóng cái gì chứ, dưa của ta thiếu điều bay mất rồi, ta chỉ nói thế thôi, y đương nhiên sẽ không tới, ngươi đã bao giờ nghe ai nói y ra ngoài chơi một mình chưa, Giang Trừng dở giọng nghiêm túc đoan chính, nói rõ luôn nhé, ta từ chối cho y đến đây, ngươi đừng mời lung tung, ta không nhìn ra ngươi ghét y đến vậy đấy, ta chẳng có ý kiến gì với Lam Vong Cơ cả. Nhưng lỡ y thật sự đến đây, để mẹ ta thấy con nhà người khác, nếu muốn cằn nhằn gì thì ngươi đừng mong sống yên, không sao đâu, y đến cũng không sợ, nếu y đến thật, ngươi cứ bảo giang thúc thúc cho y ngủ chung với ta, ta dám chắc chưa đầy một tháng ta đã chọc điên y rồi, giang trừng khịt mũi khinh khỉnh, ngươi còn muốn ngủ với y một tháng, ta thấy chưa được bảy ngày ngươi đã bị y đâm chết rồi, ngụy vô tiện phản đối, ta sợ y chắc. Nếu đánh nhau thật y chưa chắc đã là đối thủ của ta đâu, mọi người liên tục đồ bỡn phụ họa, Giang Trừng ngoài miệng cười nhạo hắn mặt dày, nhưng thật ra vẫn biết ngụy Vô Tiện nói không sai, cũng không phải tự biên tự diễn, Giang Yếm Ly ngồi giữa hai người, hỏi, hai đệ đang nói đến ai vậy, bằng hữu cách giao ở Cô Tô phải không? ngụy Vô Tiện vui vẻ đáp, dạ, Giang Trừng nói, gọi y là bằng hữu không thấy ngại à, ngươi hỏi lam vong cơ xem y có chịu làm bạn ngươi không? Ngụy vô tiện cãi, mau cút. Y không muốn ta, ta sẽ bám riết lấy y, xem y có chịu không. Quay sang hỏi Giang Yếm Ly, sư tỷ, tỷ biết Lam Vong Cơ chứ? Giang Yếm Ly đáp, biết chứ. Chính là vì Tiểu Lam nhị công tử mà ai ai cũng khen là rất anh tuấn, rất bản lĩnh kia sao? Có đúng là rất anh tuấn không? Rất anh tuấn. So với đệ thì sao? Ngụy vô tiện ngẫm nghĩ một hồi, đáp, có lẽ là anh tuấn hơn đệ một chút. Hai ngón tay hắn diễn tả một khoảng cách cực nhỏ giang yếm ly vừa thu dọn khay dưa vừa mỉm cười nói vậy xem ra thật sự rất anh tuấn rồi cách giao bạn mới là chuyện tốt sau này lúc rảnh rỗi các đệ có thể qua nhà nhau chơi nghe thế giang trừng phun dưa ngụy vô tiện xua tay li lịa thôi thôi nhà bọn họ cơm canh khó nuốt mà quy củ lại nhiều đệ cũng không muốn đến giang yếm ly nói vậy thì đệ có thể mời cậu ấy đến chơi mà Lần này là cơ hội tốt, sao không mời bằng hữu của đệ đến Liên Hoa ổ ở chung một thời gian, giang trường bảo, A tỷ lại nghe hắn nói lung tung rồi, hồi ở Cô Tô hắn bị người ta ghét, Lam Vong Cơ đâu chịu về đây với hắn, Ngụy vô tiện cãi, nói vớ vẩn, y dịu chứ, tỉnh mộng đi, Lam Vong Cơ đuổi ngươi cút, có nghe không, có nhớ không hả, ngươi thì biết cái cốc khô gì, bề ngoài y bảo ta cút, nhưng ta biết trong lòng y nhất định rất muốn theo ta đến vân mộng chơi. Muốn cực kỳ luôn, ngày nào ta cũng nghĩ một vấn đề, rốt cuộc ngươi nào đâu ra chừng ấy tự tin, không cần nghĩ nữa, một vấn đề nghĩ bấy nhiêu năm mà không ra đáp án, nếu là ta thì đã sớm bỏ cuộc rồi. Giang trừng lắc lắc đầu, đang chờ ném dưa, chợt nghe một loạt tiếng bước chân dùng dập khí thế hùng hồn, một giọng nữ lạnh lẽo âm trầm từ xa truyền đến, ta nói, đứa nào trốn vào đâu ta đều biết hết, đám thiếu niên mặt mày biến sắc, đua nhau vén mạnh vọt ra. Vừa hay chạm mặt ngô phu nhân đi từ đầu hành lang bên kia tới, ngô phu nhân áo tím phiêu diêu, nhưng khí thế lại hùng hồn, đôi mắt kẻ đỏ đùng đùng sát khí thật đáng sợ, thấy đám thiếu niên này ai nấy ở trần đi chân trần, không ra thể thống gì, trông hết sức khó coi, ngô phu nhân mặt mày nhăn nhó, đôi mày nhỏ nhắn càng nhướng cao đến suýt bay lên, mọi người thầm nghĩ thôi tiêu rồi, hồn siêu phách tán, co dò chạy thẳng, thấy vậy, ngô phu nhân rốt cục cũng phản ứng, nổi trận lôi đình, Giang Trừng mặc đồ vào cho tà, cởi trần như đám mọi rợ thế, cái điệu bộ quái quỷ gì đây? để người ngoài trông thấy thì ta biết chui vào cái lỗ nẻ nào bây giờ. Quần áo của Giang Trừng đang buộc ngang hông, nghe mẹ mắng mỏ, liền vội vàng mặc lại chỉnh chu. ngu phu nhân lại mắng: các ngươi đúng là, không thấy Ali ở đây hả? Một đám nhãi ranh chết tiệt thoát y thành cái dạng này trước mặt con gái, ai dạy các ngươi hả? đương nhiên. khỏi cần nghĩ cũng biết là ai đầu têu, nên theo thường lệ, câu kế tiếp của Ngô phu nhân vẫn là: "Ngụy anh, ta thấy ngươi muốn chết rồi." Ngụy Vô Tiện nói to, "Xin lỗi, con không biết sư tỷ sẽ đến, con đi tìm quần áo ngay đây." Ngô phu nhân càng giận, "Ngươi còn dám chạy, cút về quỳ xuống cho ta." Nói đoạn vung ngay một roi, Ngụy Vô Tiện cảm thấy lưng mình đau rát, oái to một tiếng, suýt nữa thì lăn xuống đất. Mấy giờ Bên tai ngu phu nhân chợt có người âm ô nói, mẹ, mẹ có ăn dưa hấu không ạ? Ngô phu nhân bị giang yếm ly chẳng biết từ đâu đột ngột ló ra dọa sợ hết hồn, mới đứng hình một lát mà đám tiểu tập kia đã trốn mất dạng. Bà điên tiết quay sang véo mái giang yếm ly, quát, ăn ăn ăn, ngươi chỉ biết ăn thôi. Giang yếm ly bị mẹ véo đến chảy nước mắt, lúng búng nói, mẹ, đám A tiện trốn trong đây tránh nóng, là con tự tìm tới, mẹ đừng trách bọn trẻ, mẹ. mẹ ăn dưa hấu đi ạ, không biết là ai tặng, nhưng mà ngọt lắm, mùa hè ăn dưa hấu giải nóng tiêu hỏa, vừa ngọt vừa nhiều nước, con đã bổ gọn gàng rồi. Ngô phu nhân càng nghĩ càng giận, vả lại trời nóng miệng khác, nghe nàng nói lại thật sự muốn ăn, nên càng thêm bực bội. Phía bên kia, mọi người chật vật trốn ra khỏi liên hoa ổ, chạy về phía bến thuyền, nhảy lên một con thuyền nhỏ, bơi rất lâu vẫn chưa thấy ai đuổi theo, Ngụy vô tiện mới yên lòng. Hắn ra sức chèo hai cái thật mạnh, cảm thấy sau lưng vẫn còn đau, bèn ném mái chèo cho người khác, ngồi xuống xoa xoa lên mảng da thịt bỏng rác, nói, giữa ban ngày ban mặt mà bị hàm oan, chúng ta nói lý xem nào, rõ ràng mọi người đều ở trần, tại sao chỉ có ta bị mắng, cũng chỉ có ta bị đánh. Giang trừng đáp, nhất định là vì ngươi ở trần trong ngứa mắt nhất, Ngụy vô tiện liếc hắn một cái, đột nhiên tung người nhảy xuống nước, những người còn lại hình như cũng hưởng ứng lời hiệu triệu. Đua nhau nhảy xuống nước, nháy mắt sâu trên thuyền chỉ còn một mình Giang Trừng, Giang Trừng phát hiện tình thế có gì đó sai sai, hỏi, ngươi dở trò quỷ gì thế, Ngụy Vô Tiện bơi đến mạn thuyền, đột nhiên đánh ra một chưởng, con thuyền lật úp, nửa chìm nửa nổi trong nước, ngửa bụng lên trời, Ngụy Vô Tiện cười ha hả, nhảy lên đáy thuyền ngồi khoanh chân, quay sang khoảnh nước Giang Trừng ngã xuống mà gọi, mắt ngươi còn ngứa không hả Giang Trừng, trả lời cái coi, này, này. Hô hai tiếng, không ai trả lời, chỉ có một chuỗi bóng bóng ủng ụt ủng ụt nổi lên, Ngụy Vô Tiện lâu mặt, thắc mắc, sao hắn mãi không chịu nổi lên, lục sư đệ cũng bơi tới, giật mình, chắc không chết đuối đâu nhỉ, Ngụy Vô Tiện bảo, làm gì có chuyện đó, đang định lặng xuống kéo gian trừng lên, chợt nghe sau lưng có tiếng quát lớn, hắn kêu ré lên, bị người ta đẩy lưng cho rớt xuống nước, thuyền lại lật ngược, nước ướt đầm đìa, thì ra sau khi bị hắn hất xuống nước, Giang Trừng đã lặn xuống đáy hồ bơi một vòng, vòng ra sau lưng Ngụy Vô Tiện, hai người ai cũng đánh lén được một lần, bắt đầu cảnh giác bơi vòng quanh con thuyền, những khát quẩy nước tung tóe, tảng ra khắp hồ hóng chuyện, Ngụy Vô Tiện kêu gào cách một con thuyền, ngươi cầm hung khí thì nói làm gì, có bản lĩnh mau bỏ mái chèo xuống, chúng ta đấu tay không, Giang Trừng cười gằn. ngươi tưởng ta ngu chắc, ta mà bỏ xuống ngươi sẽ cướp ngay, tay hắn cầm mái chèo mối như gió. đánh cho ngụy vô tiện liên tục lùi lại né tránh các sư đệ gào lên khen hay ngụy vô tiện đỡ trái hở phải dù đang bận tối mặt vẫn lựa khoảng trống mà biện bạch ta đâu có vô sĩ như thế bốn bề đua nhau xùy xùy đại sư huynh huynh cũng có mặt mũi nói ra câu này hả sau đó mọi người rơi vào trận thủy chiến hỗn loạn cái gì mà chạy đại từ đại bi có rắn rết siêu độc tên phun nước đoạt mạng ngụy vô tiện đạp giăng trừng một cái chật vật nằm úp sấp trên thuyền Phi một tiếng nhổ ra một ngụm nước hồ, xua tay nói, đừng đánh đừng đánh nữa, đình chiến, mọi người đội một mớ rong rêu xanh mướt trên đầu, đang đánh say sưa vội hỏi, sao lại đình chiến, đánh tiếp, đánh tiếp, thất thế bèn xin tha hả? ngụy Vô Tiện nói, ai bảo ta xin tha, lát nữa lại đánh tiếp, ta đói quá không đánh nổi, đi kiếm cái gì lót dạ đã, lục sư đệ hỏi, vậy chúng ta quay về nhé. Trước bữa cơm tối còn được ăn vài miếng dưa hấu, Giang Trừng nói, bây giờ mà về, thì ngươi chỉ có ăn rồi, mà Ngụy Vô Tiện đã sớm có chủ ý, tuyên bố, không về nữa, chúng ta đi hái đài sen, Giang Trừng mỉa mai, là trộm chứ, Ngụy Vô Tiện nói, lần nào hái xong chẳng đền tiền, Vương Mộng Giang thị che chở cho các hộ gia đình trong khắp một vùng gần đó, trừ ma nước không lấy thù lao, Vương rộng vài chục dặm, đừng nói là mấy cái đài sen. Dù có dành viên một hồ nước để trồng sen cho họ ăn cũng được, mỗi lần thiếu niên trong nhà ra ngoài ăn dưa nhà người ta, bắt gà nhà người ta, đánh thuốc mê chó nhà người ta, thì sau đó giang phong miên đều phái người đi đền. Nếu hỏi vì sao nhất định phải miệt mài đi ăn trộm, đây nào phải tác phong của công tử nhà giàu, thì chẳng qua là vì thiếu niên khoái nghịch ngợm, ư cảm giác thú vị khi bị người ta cười cười mắng mắng đuổi, đuổi đuổi đánh đánh đó thôi, mọi người lên thuyền chèo một lúc thì đến một hồ sen gần đó. Một mảng hồ sen xanh mướt, lá biết tầng tầng, lá nhỏ bé bằng cái khay, lá lớn to bằng cái ô, lá bên ngoài thường thấp và thưa hơn một chút, trải ngang mặt nước, lá bên trong thường cao và dày hơn một chút, đủ để che kín cả con thuyền chở người, nhưng nếu trông thấy ở đâu có một đám lá sen túm tụm vào nhau rối tinh rối mù, là biết ngay có người nấp ở bên trong đang làm trò lén lút, con thuyền nhỏ của Liên Hoa ổ bơi vào mảnh đất trời màu lục biết này, Bốn phía treo đầy những đài sen xanh biếc căn phòng, một người chống thuyền, những người còn lại bắt đầu động tay động chân, đài sen lớn mọc trên cuốn sen mảnh dài, cuốn sen nhẵn nhụi xanh biếc mọc đầy gai nhỏ, nhưng không đâm người, chỉ cần bẻ một cái đã gãy gập giòn tan, bọn họ hái đài sen đều hái kèm một đoạn cuốn sen thật dài, trở về còn có thể tìm một chiếc lọ cắm vào nước, nghe nói làm vậy sẽ tươi thêm mấy ngày, Ngụy Vô Tiện cũng chỉ nghe nói vậy thôi, không biết là thật hay giả. Dù sao hắn vẫn kể lại với người khác như đúng rồi, hắn vẽ đi mấy cành, tiện tay lột đài sen, ném hạt sen chắc mĩ vào miệng, chỉ thấy mềm mại ấm ướt, vừa ăn vừa thuận mầm ngâm nga mấy bài hát của nghệ sĩ mù, ta mời nàng ăn đài sen, nàng mời ta ăn gì, bị giăng trừng nghe thấy, liền hỏi, ngươi mời ai ăn, ngụy Vô Tiện nói, ha ha, không mời ngươi đâu, đang chuẩn bị hái đài sen ném vào mặt hắn, chợt nghe một tiếng suyệt, nói, chết rồi. Hôm nay ông lão ấy ở nhà, ông lão chính là lão nông trồng sen trong hồ nước này, rốt cuộc là già đến chừng nào, Ngụy Vô Tiện cũng không biết, dù sao trong mắt hắn Giang Phong Miên là chú, hệ già hơn Giang Phong Miên thì đều có thể gọi là ông, từ khi Ngụy Vô Tiện bắt đầu có ký ức, ông ấy đã ở hồ sen này rồi, mùa hè đến lén đài sen, nếu bị bắt ông sẽ đánh đòn, Ngụy Vô Tiện luôn hoài nghi ông lão này là đài sen tinh tái thế. Vì hồ sen nhà ổng mất mấy cái đài sen ổng đều biết rõ như lòng bàn tay, mất bao nhiêu cái đánh bế nhiêu rồi, bơi thuyền trong hồ sen, sào tre dễ xài hơn mái chèo đánh vào người kêu bịt bịt bịch đau lắm, đám thiếu niên ai cũng đã từng ăn vài gậy, lập tức xuyệt nhau, chạy mau, chạy mau, vội vàng quơ lấy mái chèo chạy trối chết, ba chân bốn cẳng trốn ra khỏi hồ sen, lấm lét quay đầu nhìn lại chỉ thấy thuyền của ông lão đã xuyên qua tầng tầng lá sen, bơi trên mặt nước trống trải. Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu ngắm ý một lúc, chợt nói, là thật, Giang Trừng cũng đứng lên, hỏi, sao thuyền bơi nhanh thế, mọi người nhìn lại, ông lão kia quay lưng về phía họ, đang dựa lưng vào mấy đài sen đặt trên thuyền, sao tre gác sang một bên không hề động đến, thế mà thuyền lại bơi vừa ổn vừa nhanh, còn nhanh hơn thuyền của đám Ngụy Vô Tiện, mọi người đều cảnh giác, Ngụy Vô Tiện dục, bơi qua đó đi, bơi qua đó đi, thuyền hai bên tiếp cận. Mọi người mới nhìn rõ trên mạng thuyền của ông lão có một cái bóng trắng mờ mờ dạo chở dưới mặt nước, Ngụy vô tiện ngoái đầu, ngón trỏ đặt trên môi, ra hiệu cho mọi người cẩn thận chớ nên kinh động đến ông lão và con quỷ nước bên dưới. Giang trừng gật đầu, bơi thuyền rất nhẹ, chỉ tạo ra gợn sóng lăn tăng gần như không tiếng động. Khi hai thuyền cách nhau chừng ba trượng, một cánh tay màu trắng xanh ướt đầm thò lên từ đáy thuyền, lén lút lấy đi một đài sen từ đống sen chất đầy thuyền ông lão. Rồi im im lặng xuống đáy hồ, một lát sau, hai vỏ hạt sen đã nổi lên mặt nước, đám thiếu niên sợ đến ngây người, khiếp, con quỷ nước này cũng đi trộm sen à, ông lão cuối cùng cũng phát hiện sau lưng có người tới, một tay cầm một đài sen lớn, tay kia vớ lấy cây sào tre rồi xoay người lại, động tác này kinh động đến con quỷ nước, hoạch một tiếng, cái bóng trắng đã mất tiêu, mọi người vội hỏi, chạy đi đâu, ngụy vô tiện nhảy ôm xuống nước, lặn xuống đáy hồ. Lát sau đã kéo theo một thứ ngoi lên, nói, bắt được rồi, chỉ thấy trong tay hắn xách theo một con quỷ nước nhỏ, màu da trắng xanh, trông như một đứa bé 12-13 tuổi đang vô cùng hoảng loạn, dường như muốn co lại thành một cục dưới ánh mắt xăm soi của đám thiếu niên. Lúc này, ông lão vụt một gậy, mắng, lại đến quấy rối, trên lương ngụy vô tiện vừa trúng một roi, lại ăn một gậy, kêu á một tiếng, suýt nữa buông lỏng tay, giang trừng giận dữ quá. Nói chuyện cho tử tế, sao chư chi đã đánh người, có lòng tốt lại bị hiểu lầm thành xấu, ngụy Vô Tiện vội hỏi, không sao đâu không sao đâu, lão, lão bá ông nhìn cho kỹ, chúng tôi không phải quỷ, con này mới là quỷ, ông lão đáp, nói nhảm, ta chỉ dài chứ đâu có mù, còn không mau thả nó ra, ngụy Vô Tiện ngơ ngác, nhưng thấy con quỷ nước mình bắt được liên tục chắp tay, đôi mắt đen đẫm nước, trông cực kỳ đáng thương. nó còn bám vào đài sen lớn vừa trộm được không nỡ buông ra, sen đã bốc hạt, xem ra còn chưa kịp ăn bao nhiêu đã bị ngụy Vô Tiện tóm lên đây rồi. Giang Trừng thầm nghĩ ông lão này quả thực không thể nói lý, bèn bảo ngụy Vô Tiện, ngươi đừng thả, chúng ta bắt con quỷ nước này lại. Nghe vậy, ông lão lại dơ xào trè, Ngụy Vô Tiện vội hỏi, đừng đánh đừng đánh, ta thả nó xuống là được. Giang Trừng nói, đừng thả, lỡ con quỷ nước này kiếm người chết thay mình thì sao? Ngụy Vô Tiện nói, trên người con quỷ nước này không có mùi máu tanh, tuổi còn nhỏ nên không thể bơi khỏi hồ nước này, dạo gần đây không nghe nói có ai chết trong vùng này, chắc là chưa hại người đâu, cứ cho là nó chưa từng hại ai, thì sau này chưa chắc đã, lời còn chưa dứt, sào tre đã vù vù bay tới, giang trừng ăn một đập, nổi điên, lão già này không biết tốt xấu gì hả, biết nói là quỷ mà không sợ bị nó hại, lý lẽ của ông lão cũng rất hùng hồn. Ta đã thò một chân vào quan tài, con sợ gì quỷ, ngụy Vô Tiện cũng lường trước nó không thể chạy xa, liền nói, đừng đánh đừng đánh, ta sẽ lỏng tay, hắn thật sự buông lỏng tay, con quỷ nước kia nhảy rầm ra sau thuyền ông lão, hình như không dám thò mặt ra nữa, ngụy Vô Tiện bò lên thuyền, ước như chuột lột, ông lão chọn một cái đài sen trên thuyền ném xuống nước, quỷ nước phớt lờ, ông lão lại chọn đài sen lớn hơn tiếp tục ném xuống nước, đài sen bập bình trên mặt nước. Bỗng nửa cái đầu trắng héo nhô lên khỏi mặt nước, ngậm lấy hai đài sen xanh biết rồi lặn xuống đấy hồi như một con cá trắng cỡ bự, chờ thêm một lúc nữa, mặt nước lại nổi lên một điểm trắng, quỷ nước lộ cả vai lẫn tay ra, nút sau đuôi thuyền vùi đầu ăn tách tách, mọi người thấy nó ăn say sưa ngon lành, không khỏi buồn bực, thấy ông lão lại ném một đài sen xuống nước, ngụy vô tiện xoa xoa cầm, cảm thấy hơi khó chịu, hỏi, lão bá. vì sao nó trộm đài sen của ông thì ông mặc kệ còn đưa thêm cho nó ăn còn chúng tôi mà trộm thì ông lại muốn đánh ông lão đáp nói giúp ta đẩy thuyền cho nó ăn mấy cái đài sen có đáng gì còn đám tiểu quỷ các ngươi thì sao hôm nay trộm mấy cái mọi người ngượng ngùng ngụy vô tiện khẽ liếc khóe mắt trong khoang thuyền chất đầy mấy mươi đài sen thầm nghĩ không ổn vội nói chuồn mấy người lập tức tóm lấy mái chèo ông lão kia quơ sào tre xông tới trước mặt Thuyền đi như gió, da đầu tê dại, chỉ cảm thấy cây sào tre này sắp đập xuống đến nơi, bèn vội vã vung vẫy tay chân chèo như điên dại. Hai chiếc thuyền chạy vòng quanh hồ sen rộng lớn được hai vòng, thấy càng đuổi càng gần, Ngụy Vô Tiện đã ăn vài gậy, lại còn phát hiện gậy chỉ nhắm vào hắn. Bèn ôm đầu kêu to, thật bất công, tại sao chỉ đánh ta, tại sao lại chỉ đánh ta, đám sư đệ nói, sư huynh đứng vững nha, đều dựa vào huynh cả, Giang Trừng cũng nói. Phải đấy, ngươi nên cẩn thận, ngụy vô tiện nổi giận, xì, ta không chống nổi, hắn cầm một đài sen trên thuyền ném đi, đỡ này, đó là một đài sen rất lớn, khi rơi xuống nước còn bắn bọt nước đánh bùm, thuyền ông lão quả nhiên khượng lại, con quỷ nước kia vui vẻ bơi đi, vớt đài sen lên ăn, nhân cơ hội này, thuyền của Liên Hoa ổ rốt cuộc cũng rảnh rang mà trốn thoát, trên đường về, một sư đệ hỏi, Đại sư Huynh, quỷ cũng nếm được mùi vị thức ăn á. Ngụy Vô Tiện đáp, thường thì không nếm được, nhưng ta thấy con tiểu quỷ này, hình như là, có, A hát xì, mặt trời xuống núi, gió nổi lên đưa tới một luồng khí mát, cảm giác hơi lành lạnh. lạnh. Ngụy Vô Tiện hát xì một cái, xoa xoa mặt rồi nói, có lẽ khi nó còn sống muốn ăn đài sen mà không được, khi lén đến hái trộm trượt chân rơi xuống hồ chết đuối, cho nên, à à, Giang Trừng nói, cho nên ăn đài sen chính là chấp niệm, sẽ có cảm giác thỏa mãn. A, đúng thế, hắn sờ sờ những vết thương cũ mới đang xen sau lưng mình, vẫn không kiềm chế nổi, hỏi ra điều canh cánh trong lòng, đây đúng là nỗi oan thiên cổ, Sau lần nào có chuyện cũng chỉ có ta bị đánh, một cậu sư đệ nói, huynh anh tuấn nhất, một người nói, huynh tu vi cao nhất, lại một người nói, huynh ở trần dễ coi nhất, mọi người thi nhau gật đầu, Ngụy vô tiện nói, cảm ơn mọi người ca tụng, ta nghe mà nổi da gà, sư đệ nói. Đừng khách khí mà đại sư Huynh, lần nào cũng là Huynh chay chở đằng trước, Huynh có giá lắm nha, ngụy vô tiện kinh ngạc, hờ, có giá lắm à, nói nghe thử coi, giang trừng nghe không nổi nữa, quát, câm miệng hết cho ta, còn ăn nói linh tinh nữa coi chừng ta đâm thủng đáy thuyền cho chết sạch một lượt. Lúc này, họ bơi qua một vùng nước, hai bên bờ là đồng ruộng, trong ruộng có vài cô gái làm nông dáng vốc xinh xắn, thấy thuyền nhỏ của họ bơi qua bèn chạy ra mép nước. Bắt chuyện từ xa, ơ kìa ngã, mọi người cũng ơ kìa đáp lại, ra sức đâm thọc ngụy vô tiện, sư huynh, gọi huynh đấy, người ta gọi huynh kìa, ngụy vô tiện chăm chú nhìn lại, quả nhiên là những người hắn từng qua lại chào hỏi, mây đen trong lòng thoáng chút tan đi, bầu trời trong xanh trở lại, cũng đứng lên vẫy tay bắt chuyện, cười hỏi, có chuyện gì thế, thuyền nhỏ xuôi dòng chảy, các cô đi theo bên bờ, vừa đi vừa hỏi, các anh lại đi trộm đài sen chứ gì. Nói mau, đã ăn bao nhiêu gậy, hay là đi đánh bãi chó nhà người ta, Giang Trừng nghe họ nói vài câu, hận không thể đá bay hắn xuống khỏi thuyền, cất giọng đau đớn, tiếng xấu của ngươi lan rộng, đúng là làm mất mặt nhà chúng ta mà, ngụy Vô Tiện giải thích, các cô ấy nói rất đúng, các anh, là nói cả đám chúng ta đấy, có mất mặt cũng là mất mặt tập thể, bên này hai người đang cãi cọ, bên kia một cô lại hỏi, ăn ngon không? Ngụy Vô Tiện đang bận rộn cũng cố tranh thủ thời gian hỏi, "Cái gì cơ?" Cô gái nói, "Dưa hấu chúng tôi tặng, ăn có ngon không?" Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, "Hóa ra dưa hấu là của các cô à, ăn ngon lắm, sau lúc mang dưa đến các cô không vào chơi một lát, chúng ta mời các cô dùng trà." Cô gái mỉm cười rạng rỡ, đáp, "Khi mang dưa đến các anh không ở đó, tôi để đấy rồi về, không dám ngồi lại, ăn ngon là tốt rồi." Ngụy Vô Tiện nói, cảm ơn, hắn nhặt từ đáy thuyền lên mấy đài sen lớn, nói, mời các cô ăn đài sen, lần sau hãy vào xem ta luyện kiếm, Giang Trừng xì mũi, ngươi luyện kiếm có gì hay mà xem, Ngụy Vô Tiện cứ thế ném đài sen lên bờ, ném đi thật xa, đến khi rơi vào tay người lại hết sức nhẹ nhàng, hắn cầm vài đài sen nhét vào lòng Giang Trừng, đẩy hắn, ngươi đứng thụn ra đó làm gì, mau lên, Giang Trừng bị hắn đẩy hai lần, cũng đành phải nhận. Hỏi lại, mau lên cái gì, Ngụy Vô Tiện nói, ngươi cũng ăn dưa hấu, còn không mau đáp lễ người ta, qua đây, đừng ngại, cứ ném đi, ném đi là được, giăng trừng xì mũi, buồn cười, cái này có gì mà ngại, nói thì nói thế, nhưng đám sư đệ trên thuyền cũng bắt đầu ném quên trời quên đất, mà hắn vẫn không động thủ, Ngụy Vô Tiện lại nói, vậy ngươi ném đi, lần này ném đi, lần sau có thể hỏi các cô ấy đại sen ăn ngon không? lại có chuyện để nói tiếp các sư đệ bỗng dưng tỉnh ngộ thì ra là thế xin thọ giáo sư huynh đúng là kinh nghiệm đầy mình nhìn qua là biết huynh hay làm mấy chuyện này đâu có đâu có ha ha ha ha giang trừng vốn định ném đài sen nhưng nghe mấy câu này lập tức tỉnh lại cảm thấy cực kỳ mất mặt bèn bốc một đài sen tự ăn một mình thuyền bơi trong nước các cô nương trên bờ rảo bước đuổi theo nhận lấy những đài sen xanh biếc mà các thiếu niên trên thuyền ném tới Vừa chạy vừa cười, Ngụy Vô Tiện đặt tay phải vào giữa hai chân mày, nhìn phong cảnh trên quãng đường này, cười cười rồi thở dài, mọi người hỏi, đại sư huynh sao thế, các em gái đuổi huynh chạy, còn thở dài gì nữa? Ngụy Vô Tiện vác mái chèo lên vai, cười nói, không sao, ta chỉ nghĩ mình thành tâm thành ý mời Lam Trạm đến vân mộng chơi, thế mà y lại dám từ chối. Các sư đệ giơ ngón cái, ồ, không hổ là Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện hăng hái nói. câm miệng, một ngày nào đó ta sẽ kéo y đến đây, sau đó đạp y rất y thuyền, lừa y đi trộm đài sen, để ông lão dùng xào tre quốc y, để y đuổi theo sau lưng ta, há há há há cười ha hả một trận hắn ngoái đầu nhìn giang trừng ngồi trên mũi thuyền sụ mặt ăn đài sen nụ cười từ từ tan biến than thở, ôi, đúng là trẻ con không dậy nổi mà giang trừng nổi giận, ta muốn ăn riêng thì có làm sao, ngụy vô tiện nói, ngươi ấy à dương trừng, thôi bỏ đi, ngươi hết thuốc chữa rồi, cả đời ngươi cứ ăn một mình đi, túm lại là con thuyền nhỏ đi trộm đài sen, một lần nữa thắng lợi trở về.